Xin chào các bạn khán thính giả Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh chuyện ngôn tình nắng ngôn tình Ngay sau đây thì mình sẽ tiếp tục để các bạn tập truyện tiếp theo Và là tập truyện số 3 của bộ truyện Lấy vợ, thiên kim kiêu ngạo Bộ truyện ngôn tình hiện đại, nữ cường, tổng tài, cực kỳ hay và hấp dẫn Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ Tập 3 Cho tàn lại cháy Bên ngoài mưa to như vậy tôi thấy chưa chắc chắn châm lên được đâu Khi anh nói câu này Vừa lúc câu hát của Lý Tông Thịnh vang lên Đừng nhắc chuyện quá khứ Nhân sinh đã nhiều gió mưa Rõ ràng đây là một bài trữ tình vô cùng xúc động Bất đắc sĩ và sầu muộn Nhưng ngay có vẻ hơi buồn cười vào lúc này Đừng nhắc đến quá khứ Ai nhắc lại là cảnh ngu ngốc Tuy nhiên phản ứng đầu tiên của Tạ Điệt Khi nghe những lời này Không phải là bối rối Mà là sững sờ Họ quen nhau 9 năm Yêu nhau được 3 năm, cô chưa bao giờ biết rằng anh còn có một mặt sắc xảo, lời nói sắc bén như vậy. Giang Trạch Dư, người này luôn luôn ít nói, thời điểm yêu thầm cô anh thậm chí còn không gọi được tên của cô. Không nghĩ tới sau khi ở bên nhau anh càng lời ít ý nhiều, tất cả tình cảm đều được giấu trong đôi mắt âm u và ẩm ướt kia. Hai người họ bên nhau 3 năm, đại đa số thời gian đều là cô nói anh nghe, ngay cả khi cô nói những điều vô lý ương ảnh. Anh cũng nghe theo, không hề phản bác Nào có như hôm nay Anh phản ứng mau lẹ Nhanh mồm dẻo miệng Chỉ trong khoảnh khắc mà đã tuôn ra một câu ngắn gọn Còn sử dụng một cách khéo léo Các kỹ thuật tu từ ẩn dụ trào phúng Nếu không phải là người trước mặt quá mức quen thuộc Dù có tan thành cho bụi cô cũng nhận ra Tạ Điệt gần như cho rằng Đây chỉ là kẻ mạo danh Sau khi tốn bài dây suy tư Tạ Điệt đột nhiên nhận thức được Chuyện gì vừa xảy ra Thử nghĩ xem Bạn đã chạy khỏi bệnh viện vài ngày trước Chứng tỏ rằng bạn không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào nữa Thì hôm nay lại bị bắt quả tang Đang âm mưu một đêm gió xuân Bạn trai cũ trở thành bạn trai hiện tại Hình ảnh mối tình đầu đẹp đẽ và cao quý Mà cô cố gắng duy trì hai ngày trước Bây giờ giống như trò đùa Người ta nói trong mắt tất cả đàn ông Mối tình đầu là bạch nguyệt quang Cô cũng thử nghĩ như vậy Cô giống như ăn vụng chơi chùi mép Miệng còn dính đầy mỡ heo bóng loáng Tạ Điền khóe miệng nhét lên Thật sự không nghĩ được gì vào lúc này Anh về từ từ cầm cốc cà phê lên xấu nửa mặt vào trong đó giả chết vậy Trước giờ toàn là cô khiến người ta xấu hổ Giờ đến lượt mình thực sự không biết phải làm thế nào Tạ Điền Giang Trạch Dư không cho cô cơ hội giả chết Anh cuối người nhìn cô Một tay trống lên bàn Tay kia nhẹ nhàng lấy tách cà phê của cô ra Tại sao mấy hôm trước chú khỏi bệnh viện? Giọng điệu của anh đều đều, tựa như không trách cứ, và cũng không bận tâm chuyện hồi nãy. Tại lúc này trong lòng cảm thấy hơi cảm kích. Cô chớp chớp mắt ngoan ngoãn, để anh lấy tách cà phê trên tay, lúc trả lời anh, cô thận trọng từng câu từng chữ. "Ôi, hôm trước tôi mới nhớ ra không khoai ở nhà, mà tôi lại quên hết điều hòa. Tôi sợ tốn điện đấy mà." Câu trả lời đơn giản và chân thành. Trong sáng ở khiêm tốn làm sao? Vậy à? Giang trẻ xưa ánh mắt không thay đổi Chậm rãi để ly cà phê sang một bên Giọng điệu bình tĩnh Tôi còn tưởng cô không muốn trả tiền nằm việc cho tôi chứ cấp cứu Chụp City Phòng bệnh VIP Tổng cộng 1.400 Cô còn lấy luôn cả bình dưỡng của tôi Trước khi đầu bếp nhà tôi về làm cho tôi Một chén cháo bán ra 88 đồng Bên ngoài mưa ảo ảo như chút nước Mọi người trên đường không còn chỗ nào để trốn mưa Đều đổ rồn đánh mắt như sói vào quán cà phê đơn sơ này Đôi mắt đỏ hoe nhìn vào bên trong Quán cà phê càng ngày càng đông khách Giọng nói trầm thấp và bình tĩnh của người đàn ông vang lên Như vậy, tính ra cô nợ tôi 2.000 tệ Chỉ vì 2.000 tệ mà cô không thèm quan tâm đến thân thể của mình Trốn tránh tôi 7-8 ngày Thật sự là không cần thiết Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy Nếu không muốn trả Thì có thể nói tôi biết Tôi không muốn vì 2.000 tệ mà đánh mất tình cảm Tạ Điệt nghẹn học nhìn anh chăn trối Tình cảm cái đầu nhà anh Tạ Điệt tường lỗ chân lông như cảm giác được những ánh mắt của mọi người xung quanh Thậm chí còn có một bà gì ngoài 50 tuổi bên cạnh đang thoan thoát gạt nước mưa ra khỏi cổ áo vest Bà ấy sợt mình quay lại khi nghe thấy những lời này và cau mày nhìn cô Thậm chí không thèm quan tâm đến việc nước mưa hát vào người cô Các cô chú khác cũng không hề nhàn rỗi Họ đưa ánh mắt hận sắc không thành thép về phía cô Cứ như là cô chuẩn bị chạy trốn đi một đi không trở lại vậy Người lớn tuổi Bắc Kinh thường đối xử với mọi người nhiệt tình như một đại gia đình Một người phạm sai lầm Thì những người khác phải có trách nhiệm quyên nhủ Quả nhiên Cô gái à Thật ra không phải gì tọc mạnh phạt chuyện của người khác Nhưng mà thiếu nợ không trả Thì trong lòng chính mình cũng không yên ổn đúng không Đúng vậy Cô gái Nã nhân thủ đoàn Cật nhân trủy chuyển Nếu muốn làm người kiên cường Thì trước tiên không được nợ người khác Cô xinh đẹp như vậy Tuổi trẻ Cô ở kiếm tiền sau này còn nhiều Tuyệt đối đừng vì 2.000 tệ này mà trở nên hồ đồ Tạp lốc vượt Tạp lốc với hơn 800 vạn phang trên Weibo Lấy kính sâm ra đeo vào Mỉm cười thân thiện với mọi người xung quanh Nắm lấy cổ tay của kẻ chủ mưu kéo qua Và bước nhanh ra khỏi quán cà phê Tại đại tiểu thư sống mươi mấy năm Trước giờ toàn bị người ta nói tiêu tiền Như nước ăn chơi chắc táng Cuộc đời lần đầu tiên thiếu tiền Còn bị người ta đem ra giáo huấn Tuy nhiên Cô thực sự không thể bác bỏ điều đó Cô đã tiêu tiền của anh Rõ ràng như vậy Và vẫn chưa trả lại Nhưng tại việc xin thề Cô thật sự muốn trả tiền cho anh Trước khi trùn khỏi bệnh viện Nghĩ rằng có thể sẽ không gặp lại nhau nữa Cô liền tính để lại vài ngàn trên giường Để giữ lại hình ảnh hào phóng Và khiêm tốn thường thấy của mình Một kết thúc hoàn hảo Nhưng mà bữa đó trong tối Chỉ còn có 200 Đương nhiên cũng có thể chuyển qua điện thoại Nhưng Tạ Điệt thật sự không muốn Làm ra loại hành vi dây dưa này Chỉ vì 2.000 tệ mà phải hỏi Thông tin liên lạc của Giang Trạch Dư Có một ngân hàng ở phía đối diện quán cà phê Tạ Điệt lôi kéo Chủ nợ chạy băng qua đường Tình cờ đang là đèn xanh Người bị kéo vậy mà rất nghe lời Hai người chỉ đi mấy bước là tới Tạ Điệt gương mặt trống rỗng Một tay nắm lấy cổ tay người đàn ông Không cho anh ta chạy Tay còn lại để kính râm lên đến đỉnh đầu Lục túi lấy thẻ Nhanh chóng nhập mật khẩu vào máy ATM Và lấy ra 2.000 tệ Nhét vào bàn tay nắm hủi của anh Trả lại tiền xong Tạ Điệt lương lập thức thẳng dựng lên Giọng điệu không tốt có muốn đếm không? Giang Trạch Dư buông tay Hài lòng xếp lại sắc tiền cho gọn Từ giữa gấp lại rồi thả nhiên bỏ vào túi áo khoác Không có dáng vẻ gì là quan tâm đến tiền Giỏi lắm Tại điệt nhướng mày khó hiểu nhìn anh Sau đó mở cửa kính của ngân hàng chạy ra ngoài trong cơn mưa lớn Mấy ngày trước Trong phòng bệnh Vài động thái của anh còn làm cho cô ảo tưởng Cho rằng Giang Trạch Sư vẫn là thiếu nên an tĩnh kia Sẽ vì một câu nói của cô mà lặng lẽ thiều thiều theo Bây giờ thì rõ ràng hết rồi Anh lúc ấy chỉ là lười so đo với người bệnh Có câu nói của người xưa rất hay Oán hận cái người ta vạn vẹo Hận thù khiến người ta biến thái Rồi cuộc vẫn là cô đáng bị như vậy Tạm điệt chạy ra đến đường cái rồi nhìn lại Trong quán cả phê kia bên đường Mấy cô chú ngảnh cổ ra ngoài cửa sổ Sau khi thấy cô trả lại tiền Tất cả đều vui mừng vẫy tay chào cô Chưa còn mắt của một nhóm người biết xa liền sửa Còn việc nào thiện hơn Blocker Tạ đã nóng mặt và bỏ chạy vì xấu hủ Sau khi Thành Trí Dũng đợi trong xe một lúc Thì thấy ông chủ quay lại Một thân tay chan đắt tiền đã ướt một nửa Nhưng túi trước lại phỏng lên Thành Trí Dũng hỏi Giang Tổng Anh nhìn thấy cô Tạ chưa? Hôm nay anh chở xếp tới đây họ Vừa dừng xe thì tình cờ thấy Tạ Điệt đang đi về phía ghế ngồi bên cửa số Với một tách cà phê trong tay Giang Tổng Khi có phải cô Tạ không? Lần trước cô ấy có vấn đề về dạ dày Chúng ta đã đưa cô đến bệnh viện đấy Người ngồi ở ghế sau bỗng nhiên ngởng đầu Ánh mắt dừng lại 2 giây Rồi nhanh chóng thu lại Ừ Nhưng không có ý định xuống xe Thành trí Dũng nghĩ rằng xếp vẫn còn tức giận Về việc cô ấy bỏ đi mà không nói lời thư biệt Nhưng từ lần hắn hiểu được ánh mắt của chủ tịch Giang khi đó Hắn lập tức nảy suy nghĩ trách nhiệm Như với đứa con trai ngốc ngách của mình Hắn quyết định tạo một bậc thang cụ cụ Giang Tổng Lần trước chúng ta đưa cô ta đi bệnh viện Cô ấy trả lại tiền thuốc men cho anh Tiền chụp CT Thêm tiền nhập viện tổng cộng cũng 1.400 tệ Chúng ta mặc kệ quay luôn sao Vừa dứt lời Người đàn ông đó ngồi ở ghế sau đang yên lặng Xem tài liệu đột nhiên nhướng mi Ánh mắt không quá tập trung Sau đó cong mua một cách kỳ lạ Anh gật đầu Đặt giấy tờ lên chỗ ngồi Mở cửa sau bước xuống xe Đi thẳng vào quán cà phê trong mưa Anh gấp đến nỗi quên cầm cậu ôm Nhưng hiện tại mới qua 10 phút Anh đã trở lại Thành trí dũng khởi động xe tò mò hỏi Giang tổng Thế nào? Anh cùng cô ta nói chuyện rồi à? Giang Trạch dư ờm một tiếng Vậy sai anh lại sớm vậy? Lần trước còn chưa kịp hàn huyên chuyện cũ Tâm tình Làm thế nào mà 10 phút lại nói xong được? Trong xe im lặng hồi lâu Ngã tư phía trước trong cơn mưa đã chuyển đèn đỏ Thành trí dũng chậm dãi dừng xe Nghe thấy Giang Trịch Dư nói nhỏ Tôi đã đòi cô ấy tiền Sự giám tốc chậm chậm ban đầu Truyền thêm một cái phanh gấp Thành Trí Dũng Không phải anh ta đang tạo mực thăng cho Giang Tổng sao Sao lại thành đi đầu tiền rồi Nụ cười của Thành Trí Dũng trở nên vặn vẹo Anh Anh thật sự quan tâm đến việc cô tạo Có trả tiền hay không Cô ấy nói thế nào Giang Trịch Dư từ từ rút ra một sớp tiền Từ trong túi áo căn phòng của mình Bởi vì dính nước mưa nên nó trở nên mềm nhũn Anh lắc lắc sấp tiền với vẻ khoe khoang Hơi nhướng mạnh Sao? Anh cho rằng tôi không đòi được à? Lần trước cô nói Thì sao ớt xanh Nó khiến anh choáng váng và bối rối Thậm chí anh còn quên mất mấy năm nay Anh hận cô thế nào Tạ Điệt chạy một mạch về nhà Cả người ướt sũng chiếc áo len cash sáng màu ôm chặt lấy thân thể Chỉ cần vặn nhẹ là nước sẽ chảy xuống Cô dùng mình chạy vội vào nhà tắm Mặc lên người bộ đồ ngủ khô giáo Cơ thể dần dần nóng lên Nhưng toàn thân vẫn không ngừng run dậy bị gian trạch dư làm tức chết mà Tạ Điệt nghiến răng khó hiểu Trong 5 năm Làm sao mà có thể biến một người làm lý thành thế này Hay là trời sinh bản chất hèn hạ Cô lấy khăn tắm Ngồi xếp bằng trên thảm và lau tóc Suy nghĩ một chút về mọi chuyện Kể từ khi họ gặp nhau Nhưng cô vẫn không tài nào tìm sắm anh mối Lúc đó anh càng ngày ủ rũ Không nói lời nào Anh rõ ràng là thích cô nhưng lại muốn giấu trong lòng Ngay cả việc ở bên nhau cũng là quyết định mạnh mẽ của một mình cô Nào có như bây giờ nhanh mồm dẻo miệng Thời đại học Nhóm người bọn họ ở lại Bắc Kinh đi học Thỉnh thoảng lại tụ tập để giải tỏa cuộc sống học đường tẻ nhạt Kể từ bước tối tại quán ăn khuya tiểu thúy Kỷ ấu trĩ Người đầy tinh thần công lý và trách nhiệm đạo đức Thỉnh thoảng đều sẽ gọi ra Trạch Sư đi cùng Mấy người trong vòng tròn nhỏ này Đa số thuộc dạng ham chơi Tìm niềm vui là chủ yếu Đây nọ không để ý ngồi ngoài lắm Hơn nữa Sàng Trạch Dương lại không nói lời nào Toàn bộ hành trình lặng lẽ như một con gà Không có chút cảm giác tồn tại nào Nên sự kết hợp hài hòa kỳ lạ này Được duy trì cho đến khi tốt nghiệp Năm nhất học kỳ 2 Ngọc Yên Đàm hoa đào nở rượu vào đầu mùa xuân Vài người gặp nhau Ở một quán ăn quê hương Giang Tô Chiếc Giang gần đó Từ cửa sổ phóng riêng nhìn ra Có những mảng hoa anh đào Kỳ Du Chi và Hạ Minh đang phê bình sâu sắc về chính sách trùng tu của Đại học S. Nói đến cao hứng, hàn tầm chú ở bên cạnh nãy giờ vẫn đang trầm mặc, đột nhiên vũ bản đứng lên. Cô cố, cố một chút rượu, khuôn mặt ửng hồng, trịnh trọng và hào hứng tuyên bố với mọi người rằng cô đã thoát kiếp độc thân. Đối phương là một chàng trai trường Đại học TKB. Đối phương là một chàng trai trường Đại học TKB. Hai người gặp nhau trong một bữa tiệc. Và anh ta theo đuổi cô suốt mấy tháng trời Nói xong cô cho mọi người xem ảnh lưu trong điện thoại Úp úp mở mở Trong ảnh Trên một mảnh có một cỏ xanh rộng lớn Trước tòa nhà kiểu phương Tây của trường đại học T Nam sinh tuấn Tú nở nụ cười tỏa nắng Phóc người cao lớn Có đôi mắt hồng đào đang cười Ngoại hình Chiều cao Học vấn đều ở mức khá Trên bàn vang lên tiếng hít thở sâu Trang thục chậc lưỡi hai tiếng giọng điệu chua ngoa Hàn tầm chua hàn tầm chua Hèn gì lâu rồi không gặp ra là có xoái ca nên không thèm nhìn chúng tôi Uổng công đãi cậu ăn cơm nhiều năm như vậy Hàn tầm chu cười đến Vẻ mặt ngựa ngùng Phá lệ không có dỗi hắn Hiển nhiên là bị hai chữ xoái ca này lấy lòng rồi Tự hào nói Bạn trai tôi đẹp trai đấy thì sao Anh ấy là thành viên khoa máy tính Của trường đại học T Kỳ Du Chi cảm thấy mình không giống tên ngốc trang thục Người không có tầm nhìn nào cả Anh nhìn lướt qua tấm ảnh Rồi nhìn đến Hạ Minh đang thờ ơ ngủ bên cạnh. Anh không dám khen dù người kia có giỏi đến đâu. Nhưng nếu không nói gì thì cũng kỳ. Anh nhìn chằm chằm bức ảnh thật lâu chỉ nói một câu. Bãi cỏ tròn đẹp tê. Thật sự rất đẹp. và rất xanh. Tròn thục nghe vậy thì phun cậc nửa cốc nước. Đưa ngón tay cái lên nhuẩn miệng cười. Đôi mắt hiếp lại để ý trêu chọc. Anh lén lút liếc Hạ Minh một cái. Ngón tay cái lắc lư qua lại. Đồng thời tỏ vẻ kiêu ngạo. Ừ. Nó khá xanh đấy Tạ Điệt không nhịn được cười Khóe miệng khẽ nhách lên Hạ Minh vừa mới bình luận về một loạt hệ thống của trường Còn nói đến hô mưa gọi gió Nhưng hiện tại anh không có nguyện vọng Tham gia đề tài này Anh dường như cũng không quan tâm đến những lời chế xĩa của họ Chỉ thờ ơ vươn đũa Gắp món ăn với dáng vẻ điềm tĩnh Và phong trần Tạ Điệt nhìn thấy thứ mà anh ta gắp Rõ ràng là một miếng gừng trà trong nồi vịt kho Chợt chợt Nếu biết có ngày hôm nay Hà Tất lúc trước phải Âu cũng là sớm đáng. Cô biết, Hàn Tầm Chu đã là có bạn trai. Nhìn phản ứng của Hạ Minh lúc này cô cảm thấy rất bức xúc. Ai ngờ nụ cười thoải mái vừa hẹn lên trong đáy mắt lại bắt gặp ánh mắt đang im lặng của Giang Trạch Dư. Hai người vô tình nhìn nhau vài giây. Cô mỉm cười với anh nhưng anh vội vàng che dấu ánh mắt mình chỉ giả vờ gấp đồ ăn. Hoảng loạn đến nỗi lại gắp phải một miếng gừng già. Nồi vịt kho có hai miếng gừng to Đại khái chưa từng nghĩ Mình vậy mà thu hút hơn thịt vịt tươi mềm kia Tạ Điệt đột nhiên cười không nổi Chuyện như vậy xảy ra vài lần rồi Chẳng hạn như Một lần trong thư viện Cô tình cờ ngồi cạnh anh Lờ mờ cảm nhận được cái nóng như thiêu đốt từ kế bên Nhưng khi quay đầu lại Cô chỉ thấy người đó đang thu lại ánh mắt Xả vờ bình tĩnh Nhưng mà cả tiếng đồng hồ Anh ấy lại không lật một trang nào Hai lớp cùng nhau làm những thí nghiệm lớn Một vài lần cô và Giang Trạch Sư Được xếp vào cùng một nhóm Điểm số hoạt động của anh ấy rất thấp Nhiều đó là đủ để giải thích Chưa kể cô vô tình nhặt được tờ giấy nháp Anh đánh rơi sau một buổi học nào đó Lật ra lật lại cả một trang tạ điệt đầy áp Sắc thái khác nhau Phông chữ khác nhau Màu sắc sắp xếp lộn xộn Anh viết tên cô khá đẹp Người này có lẽ là thích cô Mặc dù tạ điệt đã phát hiện ra điều đó Nhưng cô đã cố gắng trả hết món nợ khuyên tai của mình Làm sao có thể tự mình vướng vào món nợ tần tình cảm nữa chứ Hơn nữa Giang Trạch Dư có xuất thân nguy hiểm Có thể nán tiền sự Tuy ngoại hình ưa nhìn Nhưng xét về các khía cạnh khác Không đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn bạn đời của cô Đặc biệt là còn ít nói Tạ Điệt khi còn nhỏ thích nghe các cuộc nói chuyện trên radio vùng Bắc Kinh Thiên Tân, Hà Bắc Sau đó cô được đưa trở lại nhà họ Tạ Cuộc sống hàng ngày của cô rất buồn chán, vì vậy cô muốn kết hôn với một người có thể ăn nói tốt một chút. Còn Giang Trạch Sư là một quả bầu buồn tẻ, cô đương nhiên là loại trừ anh. Kết quả là một người đã yêu thầm mà không nói ra, còn người kia thì biết nhưng không đâm đầu vào, dường như đã đạt đến một loại ăn ý kỳ lạ. Thời gian cứ vậy, lại qua mấy tháng. Lúc đó Tạ Điệt vừa qua lễ thành niên, Tạ Xuyên nóng lòng muốn giới thiệu cô với loạt nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh và chính trị. Mong cô mau chóng kết hôn để phụ giúp gia đình. Cô có cảm giác bị ai như là nuôi quân 3 năm, dụng quân 1 giờ. Trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, Tạ Điệt bị buộc xem mắt 8 lần. Những đối tượng xem mắt đều lớn hơn tuổi cô, một đám nhìn thì sự nghiệp thành công, nhưng nhân mồ cẩu dạ. Không có bất kỳ người nào có thể làm cho cô cảm thấy có một chút ồ, ngoại trừ buồn nôn. Tạ Điệt trong lòng chán nản. Nên kết quả là cô ngày càng hành động lệch lạc và đối đầu với Tạ Xuyên trong mọi chuyện. Tạ Xuyên nhấn mạnh rằng cô không có quyền lựa chọn, vậy thì cô càng muốn tự mình lựa chọn. Cô sẽ lựa chọn một người kỳ quá nhất, không thích hợp nhất, để ông ta điên tiết và tức giận, để thỏa mãn sự phản kháng và nổi loạn của cô. Tạ Điệt đột nhiên nghĩ đến một người, Vương nghĩ tới chỉ cảm thấy thân thể thật thoải mái, như được khai thông hai mạch nhâm đốc, không hề có cảm giác ghê tẩm những lần xem mắt, cô đột nhiên cảm thấy mình thực sự có chút thích anh. Vì vậy, ngày đó, tạ tiểu thư vừa tròn 18 tuổi, da mặt chưa dày như bây giờ, tự mình rót một chai sượu để lấy thêm can đảm, chạy xuống lầu ký túc xá nam sinh chặn giang trạch dư. Cô cố, cố tỉnh kéo cổ tay anh, chạy ra bờ hồ bên tường. Tháng năm dặn Liễu bên hồ cây cối xung xuê tươi tốt, mặt hồ lung linh trong nắng ấm. Giang Trạch Sư nhìn tạ điệt với một chút nghi ngờ trong đôi mắt mùi xương của anh Nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị hạ gục Cô gái trước mặt đang nắm chặt cổ tay anh có đôi má ửng đỏ Đôi mắt kiêu ngạo xinh đẹp mang theo vài phần say xưa Nhưng giọng điệu lại chắc chắn Giang Trạch Sư, anh thích em Những gì cô nói là lời tuyên bố Cô không hỏi anh và anh cũng không biết phải phản bác thế nào Chỉ có vành tay ửng hồng lo lắng Vài giây sau, cô gái nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, lông mày trượt dãn ra, nhướng mày cười với anh một cách vô cùng tự hào, lặp lại một lần nữa. Anh xem, em nói không sai, anh chính là thích em. Giàn trạch sư á khẩu không trả lời được, ánh mắt càng lúc càng sâu, nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, không muốn rời mắt. Anh sinh ra một khu chợ, anh đã chứng kiến đủ loại thương nhân, khách và người qua đường. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, anh phải ngồi tù 2 năm. Trong tù có đủ loại phạm nhân Có người vừa phạm sai lầm đã bị bắt vào Ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt Cũng có những người thường núi non nước chảy Nhưng thật ra bên ngoài đã giết chết mấy người Nhưng nhiều nhất là bọn tù nhân hay tái phạm Ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà Là dạng lợn chết không sợ nước sôi Nhà tù là sự pha trộn giữa cá và rồng Là nơi phản ánh rõ nhất sự phức tạp của bản chất con người Anh tin rằng khía cạnh là anh rất am hiểu Tuy nhiên dù có kinh nghiệm đến đâu, anh cũng chưa từng thấy cô gái nào như thế này. Ngẫm lại cũng rất khó trách. Anh ra cảnh bình thường, vận khí lại kém, cuộc đời hơn 20 năm tâm tối và bất hạnh. Như thể anh sống trong một con mương u ám và hôi thối, nơi ánh mặt trời không thể dọi tới. Xung quanh là những đám tảo thối giữa mọc trong bùn. Đã khi nào nhìn thấy một người hào phóng và tươi sáng như cô ấy chứ? Như một đóa hoa hồng nở rộ ấm áp. Chà, đó là một bông hồng nhỏ xinh đầy kiêu hãnh mang theo những chiếc gai nhọn. Thấy anh không lên tiếng hay phản bác, tạ điệt tự nhủ. Vậy đâu rồi, anh có thể làm bạn trai của em. Hôm nay em hơi chóng mặt lên về ngủ trước. Sáng mai anh đến chung cơ đón em tiếp đến lớp. Cô nâng cầm và kết thúc cuộc nói chuyện, cực kỳ ngập ngừng, mà cũng như đã hạ quyết tâm. Cô nhón người hôn lên sườn mặt anh Tuấn của anh, một nụ hôn nhẹ nhàng và nhanh chóng. Kể từ đó sang Trạch xưa Người hai bàn tay trắng không sợ hãi điều gì Đã có một hoa hồng của riêng mình Anh yêu đóa hoa này đến nỗi không nỡ buông tay Không biết rằng càng giữ chặt Thì gai đâm càng sâu Cuối cùng nó đâm vào da thịt Hoa hồng chạy đi Nhưng sau bao nhiêu năm Cái gai vẫn không bao giờ sứt xa được Tại điệt cấu kỉnh Cuộn lại mái tóc đã khô được một nửa của mình Bằng một chiếc khăn mà xoa đầu thêm một lúc Cô càng nghĩ lại càng thấy mình đáng bị như vậy Thời điểm muốn ở bên nhau cô chưa tưởng cho anh cơ hội phản bác Đến lúc bỏ đi cũng là cô đơn vương phương chủ động Cũng khó trách 5 năm đi qua anh vẫn hận cô như vậy Sau khi hàn tầm chu trải qua tuần trang mật Trước khi về nước cô vào nhóm chat lên kế hoạch cùng nhau họp mặt Vào ngày về nước Từ lúc hởi hành đến sân bay Cất cánh và sau đó hạ cánh Ngoại trừ 7 hoặc 8 giờ khi máy bay không có internet Toàn bộ quá trình đều được cô phát trực tiếp trên nhóm WeChat Năm giờ chiều, Tạ Điệt hoàn thành công việc ngày hôm nay ở studio. Tin nhắn trong nhóm chat lại bắt đầu oanh tạc. Tôi đến Bắc Kinh rồi. Hiếm khi có dịp tôi với Điệt Điệt đều ở trong nước. Tối nay chúng ta họp mặt đi. Tạ Điệt thu dọn túi của mình một cách nhanh chóng. Tâm trạng thực đang vui vẻ. Nhắc mới nhớ, trong vài năm qua, cô và Hàn Tầm Chu hầu như không có ở Trung Quốc cùng một lúc. Tạ Điệt đi Mỹ du học cách đây 5 năm và hiếm khi trở về Trung Quốc trong thời gian đó. Hơn hai năm trước, Hàn tầm chu xin nghỉ việc và đến Châu Phi làm tình nguyện viên. Ở đó 2 năm, cô có hòa bão lớn là cống hiến cuộc đời mình cho vùng đất Châu Phi. Cặp vợ chồng già họ Hàn nhìn khuôn mặt con gái trong video ngày càng đen hơn, hàm răng ngày càng trắng hơn, thì rửa mặt với nước mắt hàng ngày. Mấy mấy tháng trước, Hạ Minh Đích Thân chạy tới Châu Phi đưa người trở về. Cả hai nhận được giấy chứng nhận kết hôn ngay khi trở về Trung Quốc. Vừa kết hôn là ngay lập tức đi hưởng tuần trang mật. Tạ Điệt chào tạm biệt trợ lý rồi đi xuống sảnh với một cái túi trong tay. Cô gửi một biểu cảm hổ chạm vào nhóm chat để thông báo rằng mình sẽ có mặt. Nói chung là những lần tụ tập như vậy, thành viên tích cực nhất trong nhóm ngoại trừ Hàn Tầm Chu còn có trang rảnh rỗi cả ngày không có việc gì làm. Cậu ấy gửi một tin nhắn. Được rồi, hôm nay tình cờ bạn tôi khai trương quán ba mới. Tôi đã từng đến tham quan. Rất có tình thú, sao nào, đi không? Hàn tầm chu nhanh chóng trả lời, đồng ý. Cô ấy cũng có qua lại với một số bạn trai thời đại học, không có việc gì làm thì đến quán ba chơi, đến với nơi đó gần như là mê luyến chấp nhất. Tại sân bay Bắc Kinh, Hạ Minh tự mình đầy hành lý của hai người, vẻ mặt chua xót nhìn vợ mình khi nhớ lại quá khứ mở mịt kia. Nhưng cô hung hăng trừng mắt nhìn lại, anh không còn cách nào khác phải xóa đi dòng chữ giang dở không đi trong tuyệt vọng. Trang thục tiếp tục nói Có tổng cộng chục người trong nhóm WeChat Tất cả đều chơi với nhau khá tốt trong quá khứ Tuy nhiên cuối cùng Chỉ có một vài người trong số họ có thể tham gia Hai người trong đó tình cờ không ở Bắc Kinh Và họ đã lời qua tiếng lại Một số người còn lại thì không nói gì cả Ví dụ Kỳ Du Chi Người đã được thăng trức từ Phú Nhịn Đại thành Phú Hào Khi nhận được tin nhắn Lão thần Kỷ Du Chi đang ngả lưng Trên chiếc ghế sofa khổng lồ trong văn phòng Anh ta không trả lời, chân mắt chéo ngồi lút nhật kế trò chuyện và nhìn thấy biểu cảm hổ trạm của Tại Điệt. Cùng là người sáng lập, nhưng phong cách trang trí của hai văn phòng hoàn toàn khác nhau. Một bên được trang bị ghế sofa sang trọng, tủ rượu cao cấp, quầy ba bằng đá cẩm thạch lót những tầm thảm ba tư đắt tiền. Trong khi quầy còn lại theo phong cách đơn giản, ngoại trừ một chiếc bàn khá rộng rãi và một bộ ghế sofa tiếp khách trang trọng, hầu như thị trống không. Mỗi khi Kỳ Du Chi bước vào văn phòng của Giang Trạch Sư Anh ta có cảm giác như mình đã bước vào ủy ban làng vào những năm 1980 Anh câu mày chợt một cái Nhìn về phía Giang Trạch Sư đang làm việc Mấy người bọn họ hẹn nhau lát nữa họp mà Người yêu cũ của cậu cũng đi Nói xong lại bỏ thêm một câu Quán ba mới khai trương ở thập sát hải Giang Trạch Sư ngẩn đầu lên khi nghe thấy từ người yêu cũ Mà nhướng mắt sau khi nghe thấy từ quán ba Anh nhíu mày Quán ba Lần trước uống đến xuất huyết dạ dày. có đi quán bà à? Kỳ Du Chi xòe tay. Cũng đâu phải tôi rủ. Cậu có bản lĩnh thì đi kéo cô ấy về. Giang trạch dương nghe hắn khiêu khích cười ha hả hai tiếng. Đứng lên bước chân dài đi ra hướng ngoài cửa. Kỳ Duchi không nói nên lời. Cậu thật sự đi đem người về. Người anh em, để tôi nhắc nhở cậu một câu. Liếm cậu liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. Cậu quên năm đó cậu đã thảm đến mức nào sao? Bài học xương máu đó của đại ca, dưa xanh là dưa không ngọt, lưỡng tình tương duyệt mới là vương đạo, ví dụ như con tôi và tôi. Ý là trong một mối quan hệ, chỉ có một người đơn phương, yêu đến không còn tôn ti gì. Kỷ thiếu gia vẫn như trước, không bao giờ nhìn sắc mặt. Từ khi kết hôn, chỉ số thông minh vốn đã không cao còn ngày càng một tụt dốc thảm hại, mở miệng ngập miệng là thể hiện tình cảm. Khuôn mặt chết tiệt lúc nào cũng ra vẻ hạnh phúc thiểu năng. Hạnh phúc xong, nhìn anh em tốt trước mắt sắp vào hàng ba mà vẫn còn độc thân. Ý thức về trách nhiệm đạo đức lập tức bùng lên. Ngày mai tôi sẽ giới thiệu với cậu cô bạn thân của bà xã tôi. Là kiểu hiền thê lương mẫu. Cậu ta sợ Giang Trạch Dư không tin, nên tìm cách so sánh. So với tạng điện tốt gấp trăm lần. Giang Trạch Dư sắc mặt càng ngày càng xanh. Cũng không biết là bị câu nào chọc cười. Nửa ngày mới trả lời lại. Cô xuất hết dạ dày Thì liên quan gì đến tôi Dựa vào đâu mà phải đi đem người về Mẹ nó chứ Cậu mới là liếm cẩu đấy Tôi đi về nhà Gần thập sát hải Một vài ca sĩ trẻ đang ngồi dưới đất ôm đàn guitar Hát hết bài này đến đài khác Giọng hát to và trầm hơn bất kỳ ai Ngoài cửa quán bar Hàn tầm chu đang nhìn ráo rác xung quanh Thấy tạ điệt đang đi từ xa chạy nhanh đến ôm trầm lấy cô Điệt điệt Tao nhớ mày lắm đấy Cô nàng vừa ôm vừa lẩm bẩm, "Sao da mặt kém vậy? Nghe nói thì party bị Giang Trạch Dư thu mua, có phải là muốn trả thù không?" Tạ Điệp có vóc dáng khá cao, còn Hàn tầm Chu chỉ có 1m58, hương vị rất giống một chú chim nhỏ đang ép chặt vào người cô, chỉ tiếc là bộ dạng tựa vào như vậy khiến sắc mặt của vị hạ luật sư trước mặt tan rất khó coi. Cô không thể không kéo người ra. Hạ Minh trước đây đã chỉ phải chịu đựng rất nhiều để giành lại Hàn tầm Chu trở về. Để dù tính chiếm hữu của anh càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn sau khi kết hôn. Ngay cả người bạn thuở nhỏ đã trưởng thành của cô cũng bị anh bắt đầu đề phòng. Tạ Điệt lắc đầu hỏi. Trang Thục đâu? Hàn Tẩm Chu khoát tay cô đi vào trong. Trong quán bar. Chúng ta vào thôi. Trang Thục đang ngồi trong góc. Tâm trạng có vẻ không tốt. Anh yêu cầu bạn mình phục vụ tất cả những đồ uống đắt tiền nhất trong quán. Vậy mà cả đêm chỉ có bốn người đến. Sắc mặt khó coi. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng không bình tĩnh được Chê tiệt Chúng ta cũng không dễ gì mà có một đà mặt đông đùa Bắc Kinh Tên kỷ ấu trĩ đó vậy mà không đến Đúng là không để mặt Cầm trên tay lấy nước giải khát không cồn Tạ điệt cười hờ hững khi nghe hắn nói vậy Có lẽ là do tôi có tội đây Kỷ Du Chi cùng gian Trạch Dư là anh em tốt Hai người còn cùng nhau gây dựng sự nghiệp Nên việc hắn đứng về phía anh cũng là chuyện bình thường Trang Thục trường mắt nhìn cô khi nghe thấy lời nói Ừ, đương nhiên là do cô rồi Cô còn mặt mũi mà nói sao Thật không biết đại tiểu thư cô có uống lộn thuốc không Nói chia tay là chia tay Tôi thật sự muốn kêu oan cho Giang Trịch Dư Người ta bây giờ là ông chủ lớn của cô Muốn cô sống thì cô sống Chết thì chết, không qua nổi canh ba Từng là cô chắc chắn là khổ sở Tạ Điệt buông tay Hàn Tâm Chu ngược lại vặn vẹo hắn Tức giận nói Đừng tưởng cho cậu chút ít mặt mũi mà bây giờ cậu lên mặt nhé Trong cái vòng nhỏ năm đó, có rất nhiều người bây giờ không còn giao du với nhau. Thế nào lại đổ hết lên đầu tiệt điệt điệt? Ngay khi nhận xét này được đưa ra, mọi người đều im lặng một chút. Trong vòng tròn của họ, các nguyên tắc trong giới luật và việc làm của ông cha luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Bạn bè là nhất thời, nhưng lợi ích là vĩnh viễn. Hồi nhỏ hồn nhiên, nhưng khi lớn lên sẽ nghĩ nhiều hơn đến lợi ích và kinh doanh khi ghét bạn. Trong nhiều trường hợp không tiếp xúc là kết thúc tốt nhất. Bởi vì xé rách ra mặt Vùng tay đánh nhau thì đã có khối người Giữa bọn họ có ngoại lệ không phải là không có lý do Tạ điện nổi loạn là vì có có quan hệ không tốt với gia đình Trang thủ của anh cha nên không cần thừa kế tài sản Cha mẹ của Hàn Tầm Chu không có yêu cầu gì đối với cô ấy Và Hàn gia kinh doanh theo hướng Phật giáo hơn Hạ Minh đã thoát hoàn toàn ra khỏi giới kinh doanh và trở thành một luật sư Hàn Tầm Chu nhấp chút rượu Và vỡ sự im lặng này Chuyện này có là gì? Không có tin gì chẳng toàn là tin tốt Trong cái vòng tròn này một khi có tin tức gì đó Hầu như không phải là chuyện tốt lành gì Một năm đều có mấy chuyện như vậy Điều quan trọng trong kinh doanh là gì Kiếm tiền Nhưng phải tuân thủ pháp luật Tạm điệt bụi dáng dung đủ đắc ý nhìn cô cười Có phải là ai lấy chồng luật sư Thì cũng trở nên ngoan ngoãn Và tuân thủ pháp luật như mày không Hàn tầm chu từ trên cao liếc mắt nhìn hạ Minh Tao yêu nước và tuân thủ pháp luật Liên quan gì đến anh ta Đất nước chúng ta có luật pháp nghiêm minh và mọi người đều bình đẳng. Mọi người xem chú tử tuấn phạm nhiều tội như vậy vẫn còn đang ngồi xuống trong tù kìa. Xét về độ giàu có và quyền lực chu ra so với nhà điệt điệt còn hiền hách hơn nhiều. Lại là một gia tộc lâu đời ở Bắc Kinh. Nhưng một gia tộc như vậy cũng không thể nào cứu hắn ra được. Tôi thấy hắn kỳ này không ngồi lâu trong đó thì cũng không được. Tạ điệt cúi đầu không tham gia đề tài. Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển đến mét bàn. Không biết đang suy nghĩ gì. Trang thục gãi đầu. Thằng nhóc chú tử tuấn kia từ nhỏ bụng ra đã xấu xa Lần này đúng là suy sụp hoàn toàn. Chú ra đem tin này em xuống triệt để. Tôi đến đây bây giờ cũng không biết hắn tại sao lại ngồi tù. Nghe nói là có tới mấy vụ liên quan với nhau. Kỳ này chắc là ngồi trường kỳ rồi. Hạ Minh cũng lắc đầu ngữ khi có chút nghiêm trọng. Tất cả luật sư của chúng tôi đều là luật sư bào chữa của chu ra hồi đó. Họ đã từ chức về quyết cái đây 2 năm. Nghe nói, Tạ Điệt để ly lên bàn, cười đứng dậy đi ra ngoài. Tôi đi toilet. Cô miệng nói đi toilet, nhưng lại cầm áo khoác đi đến phía cửa quán bar. Mấy người khác còn đang nhiệt liệt thảo luận nên không ai chú ý. Tạ Điệt khoác áo khoác một mình bước ra phố có chút thất thần. Đêm vừa lên, đường phố Bắc Kinh đèn đúc sáng ngời, khác xa so với 5 năm trước. So với trước đây đông vui nhộn nhịp hơn nhưng cũng xa lạ hơn. Mấy năm gần đây, dân nhập cư càng ngày càng nhiều. Tỷ lệ người trẻ ở thành phố đang dần tăng lên. Vì vậy ngoại trừ văn hóa các con hẻm cổ xưa của Bắc Kinh. Điều chủ đạo hiện nay là văn hóa quán ba mà giới trẻ cần có để giải tỏa áp lực cuộc sống. Gần thập sát hải có rất nhiều quán ba. Buổi tối vẫn luôn rất náo nhiệt. Người nào thích câu lạc bộ thì tụ tập nhảy nhót uống rượu. Những người không thích ôm khí ổn ào trong quán ba cũng sẵn sàng đến đây ngồi trên dãy đàn guitar bên này. Cạnh bất kỳ bồn hoa nào, trên phố liền tràn đầy sinh khí. Tự hồ như vậy mới không có vẻ cô đơn. Cô thất thần nhìn xung quanh, tầm mắt thoáng qua đám đông ồn ào. Đột nhiên khóa chặt vào một bóng người. Người đàn ông dựa vào cửa xe, tái đốt trong tối quần, vẻ mặt lạnh lùng. Anh ta nhìn cô từ khoảng cách vài mét, biểu tình khá phức tạp, vẻ cắp hận mờ mịt lộ ra dấu vết không tự tin. Liếm cầu, liếm cầu, liếm đến cùng, không có gì. Giang Trạch Dư Đám đông tràn ngập trên các con phố gần thập sát hải Cây hòe cao có thân thẳng Lá trên cảnh đã rụng Từ lâu đã mất nắng mất mưa mùa hạ Tạ Điệt nhìn ai đó cách cô vài mét Tình cờ người này cũng đang nhìn cô So với hai lần trước gặp Đêm nay ánh đèn mờ ảo Đủ để che giấu cảm xúc của mình Ở khoảng cách này cũng đủ để có thể cô nhìn kỹ anh rồi So với 5 năm, năm trước Anh dường như cao hơn 2cm Phong thái lạnh lùng, mày dài cao chặt, xung quanh tỏa ra khí chất trững chạc và uy nghiêm, đè nén ngũ quan quá mức tinh xảo. Vai rộng eo hẹp tôn lên bộ tay trang màu đen tinh tế, kiểu dáng của bộ quần áo một bên ngực rất thấp, nhưng chất liệu vải khá rộng, tay nghề vô cùng tinh xảo, cỡ vai và cổ tay áo cũng không tệ chút nào. Có thể thấy được nó được thiết kế riêng bởi những người thợ thủ công đẳng cấp thế giới. Tạ Điệt nhìn xuống và nhận ra đôi giày da trên chân anh là Blute Head Couture, slogan của thương hiệu này là nhưng mang trên chân nam người mẫu thì thấy cũng bình thường, cho dù là có linh hồn thì cũng là dạng mờ mịt, cho tới hôm nay nhìn thấy nó được mang trên chân của anh, cô mới đột nhiên cảm thấy quảng cáo có lý. Anh đã trưởng thành và có ngoại hình xuất chúng, chững chạc, sau có phẩm chất cao, cậu bé từng uống canh trứng rong biển miễn phí. Giờ đã trở thành một trong những người giàu giỏi nhất Triệu người Ít ra người đến kẻ đi đều ngoái lại Như người đàn ông này Người nhận ra anh từ xa đã kinh hồn một tiếng giang thần Vẻ mặt phấn khích nhưng không dám lại gần Người không nhận ra thì thở dài Cảm tán rằng Trên đời sao lại có một người xuất trúng như vậy Khóe miệng tạ điệt khẽ giật Anh vốn dĩ là nên như thế Anh tốt như vậy Làm sao lại có thể sống trong bùn bẩn thối nát Bị người người cha đạp Anh trước nay Đều đáng giá như thế Được nhìn thấy người nhanh như hiện tại Cô mới không hối hận Sẽ không gặp ác mộng mỗi ngày vào ban đêm Và khi tỉnh dậy Cô hỏi bản thân rằng Liệu lúc trước mình có quyết định sai lầm hay không Với khoảng cách chỉ vài mét Cả hai nhìn nhau rất lâu Nhưng chẳng có ai đi về phía đối phương Khoảng 2 phút sau Người đàn ông bỗng tỏ ra khó chịu Chân dài bực tức quay người lại Nặng nề mở cửa bước lên xe Cửa trước đắt tiền của Black đi bị anh ta đóng sầm không thương tiếc. Phát ra tiếng ẩm. Tạ Điệt liếu lưỡi. Không biết mình đã chọc gì anh. 5 năm qua người này đã thay đổi rất nhiều. Tính tình trở nên lớn hơn. Nhưng đầu óc lại trở nên nhỏ bé. Dường như chỉ quan tâm đến khoảng cách 7-8 mét, 5 bước. Ai sẽ đi về phía ai? Tạ Điệt xiết chặt lòng bàn tay. Muốn tiến một bước tới đó. Nhưng cuối cùng lại dừng lại. Xoay người đi vào quán bar. Gió đêm hơi lạnh. Cô nhắc nhở chính mình không được ngoảnh lại. Từng bước một đều dùng chút sức lực. Nhưng mà lúc cô sắp đi đến quán bar, phía sau đột nhiên vang lên một loạt tiếng bất chân hỗn loạn. Hơn nữa, càng lúc càng gần, cô tưởng giang trạch sơ đến quay lại. Cố gắng điều chỉnh cảm xúc quay đầu lại, thì phát hiện đó là một người xa lạ. Một thanh niên trẻ chỉ khoảng hai mấy tuổi, cả người toàn thân là logo hàng hiệu, là dạng kiểu công tử trác táng. Hắn nhìn như là vừa uống rượu xong, Một bộ dạng say khướt nhìn Tạ Điệt cười Hơi rượu nồng nạc phun vào mặt cô Người đẹp Đi một mình à Anh với vài người bạn đã đặt một phòng ở quán ba bên cạnh Em có muốn đi cùng không Nói xong còn tỏ vẻ Xoái khí chớp mắt nhìn cô Còn nháy mắt một cái Tạ Điệt nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu Chỉ cảm thấy người này vô cùng quen mắt Nhưng lại nghĩ không ra là ai Thành nhân kia thấy cô không nói chuyện Lại không cự tuyệt Cho rằng cô đồng ý Cô gái xinh đẹp như vậy, ăn mặc sang trọng xuất hiện ở cửa quán bar, lại đi một mình. Rõ ràng là đồng bọn. Vì vậy hắn lập tức buông ra tư thế có chút kiềm chế nãy giờ. Cánh tay liền khoác lên vai tạ điệt. Ôm cô đi đến quán bar. Tạ điệt nhíu mi. Còn trước kịp phản ứng thì cánh tay đặt trên đầu vai kia, liền bị người hung hăng mà kéo mạnh xuống. Chủ nhân cánh tay kia vì lực đẩy mà nhanh chóng ngã ra sau vài bước. Tạ điệt tiêm đập loạn xạ. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong góc hành lang tối tăm của quán ba. Giang Trạch Sư vẻ mặt hương ác, ấn chặt gương mặt người thanh niên sát dưới mặt đất. Một quyền nện xuống hắn liền kêu la thảm thiết. Hình ảnh vô cùng quen thuộc, liền đánh thức hồi ức của cô. tại điện cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai. Cuối năm 2 cô và Giang Trạch Sư đã ở bên nhau được nửa năm. Hôm đó cô đã hứa sẽ cùng anh đi xem phim. Nhưng lúc đang ngồi trên xe taxi đến giảm chiếu phim, cô nhận được điện thoại cầu cứu của Hàn Tầm Chu. Nói rằng cô ấy đã đang đụng phải mấy tay ăn chơi trong hộp đêm. Bọn họ chặn người không cho rời đi. Tạ Điệt lo lắng cô nàng này xảy ra chuyện. liền gửi định vị quán bắt cho Giang Trạch Sư. Giải thích ngắn gọn sự tình bên trong. Rồi yêu cầu tài xế taxi chạy nhanh đến quán bà. Lúc cô đến nơi, trong một góc tối quán bà, Hàn Tầm Chu đang bị vài người vây lấy. Họ nói cô đã làm đổ rượu trên bàn của họ khi đi ngang qua. Remy Louis, một ly nhỏ cũng vài ngàn tệ, không bồi thường thì cũng không cho đi. Hàn tầm chú không mang theo tiền, cả không nói đến việc cô không hề làm đổ ly rượu nào. Trong lòng cô biết những người này chỉ là đang kiếm chuyện, bồi thường thế nào được chứ? Tạ Điệt liếc mắt nhìn cô có một đánh giá sơ bộ. Một đám phố nhị đại chơi bờ lêu lỏng, ăn không ngồi rồi. Nhưng nhìn cách ăn mặc màu mè kia cùng lắm Chỉ là dạng nhà giàu mới nổi Cô co mày đi tới Bên kia có nhiều người như vậy Nếu tiếp tục rằng co Nhất định chỉ có bọn họ chịu thiệt Cũng chỉ là vài ngàn tệ Cô rút phí gia định trả tiền Ai ngờ tiền còn chưa kịp rút Một trong những tên phú nhịn đại trong đám Có bộ dáng háo sắc Đột nhiên vươn móng vuốt đặt lên vai cô Tự cho là thập phần xoái khí Mà nháy mắt với cô Người đẹp Hay là em hôm nay một cái? Mấy nghìn tệ này không cần trả nữa. Thế nào? Có lời rồi. Móng vuốt của hắn bất ngờ chạm vào mặt cô sở soạc. Miệng say rượu phả vào cổ cô. Hơi thở gần như tiêu đốt. Tạ Điệt cảm thấy ghê tẩm không chịu được. Mắt trợn trắng nhấc chân lên tính đá cho hắn một cú. Nào ngờ hắn bỗng nhiên bị ngã ra sau một đoạn dài. Bịch một tiếng mông bị đập xuống thảm cách đó vài mét. Vẻ mặt thất thần. Cô quay đầu lại. Phát hiện gian trẻ sư đã tới Anh nắm chặt nắm đấm Nhíu mày nhìn về hướng kia Ánh mắt hung hãn và khắc nghiệt cô chưa từng thấy qua Tạ Điệt trợt nhớ sao có lần anh đã nói với cô Điệt Điệt Về sau nếu em gặp chuyện gì cũng không cần sợ hãi Anh sẽ bảo vệ em Anh ngồi tù 2 năm Không thu hoạch được gì Nhưng giỏi nhất là đánh nhau đấy Cô lúc ấy cho rằng anh đang nói đùa Không nghĩ rằng đây lại là sự thật Cô làm sao không biết được chứ Nhà tôi đầy dẫn những kẻ liều lĩnh Chiến đấu không phải là kỹ năng mà là bản năng Nhìn thấy dáng vẻ của anh Lòng tạ điệt trợt cảm thấy chua xót và thắt lại Trái tim không ngừng rơi xuống Tên phú nhị đại lập tức hoảng sợ Nắm đấm của Giang Thạch Sư quá tàn nhẫn và đôi mắt quá sắc bén Hắn nhận ra sự tàn nhẫn như vậy không phải thứ mà người bình thường có thể có được Hắn chỉ cảm thấy mình đang bị một con báo châu Phi kinh hãi nhìn chằm chằm Trong nháy mắt bị cơn say nửa tỉnh nửa mê Thậm chí không thèm khóc vì đau. Hắn lào đảo đứng dậy chạy ra khỏi cửa. Giang trạch dư làm sao có thể chịu cho hắn đi. Anh giải bước chạy theo hắn ra ngoài. tại Điệt và Hàn Tầm Chu lo sợ. Sẽ có thêm phiền phức. Nhanh chóng đuổi theo. Đám người còn lại cũng sửng sốt trước tình huống bất ngờ. Cũng ra ngoài theo quán ba. Nhưng mọi người đều không thể kịp ngăn bọn họ lại. Ngay cửa quán ba, tên phú nhị đại hoảng sợ bò lên xe không mảng phía sau người đã đuổi theo kịp. Hắn hoảng loạn đóng cửa khởi động xe Thời điểm cửa xe đóng lại Quần áo nam sinh bị kẹp chặt Xe nổ máy Tiếng động cơ rung động kéo lê thanh niên vài mét Mặt đường xi măng gồ ghề Ống quần thiếu niên bị ma sát Thùng một lỗ thật lớn Bên trong da thịt rác toác Máu chảy đầm đìa Nhưng anh không hề nhăn mài dù là một giây Giáng vẻ đó dường như anh đã thậm chí Không mang đến mạng sống của mình Phú nhị đại nào đã từng gặp qua trận chiến như vậy Trong lòng càng lúc càng hoảng hốt. Xe bỗng nhiên tắt máy. Hắn bị lôi ra khỏi xe trong trạng thái bàng hoàng. Lại bị đánh một trận như tử. Chẳng thanh niên rõ ràng chân đang bị thương. Nhưng ra quyền đào, đoạn tuyệt quyền đó. Hắn không còn sức chống trả. Chỉ có thể ôm đầu van xin, khóc lóc, kêu trời kêu đất. Một lúc sau mới được những người đuổi theo phía sau kéo ra. Sau trận đó, tạ điệt lô kéo sang trạch dư đi bệnh viện băng bó vết thương trên đùi. Suốt cả đoạn đường anh không nói câu nào Luôn giữ trạng thái trầm mặt Cô ấn người ngồi lên ghế ở hành lang bệnh viện Xoay người định đi xếp hàng Nhưng bất ngờ bị anh ôm từ phía sau Anh vùi mặt vào lưng cô Lặng lẽ ôm cô một lúc rồi mới phát ra tiếng Giọng nói của anh nghẹn ngào Điệt điệt Anh trước kia không phải là thế này Anh từng ngồi tù Nhưng không phải là người xấu Chỉ là hôm nay anh quá tức giận nên Anh không thể nói thành lời Chuyện anh từng ngồi tù là sự thật Thẩm phán cũng đã phán quyết anh có tội Làm sao cô có thể tin anh? Bất giác anh ôm chặt lấy cô Trong lòng anh cảm thấy rất khổ sở Điệt điệt Em đừng sợ anh, được không? Điệt điệt lập tức ướt đẫm hai mắt Không nói được gì Một lúc lâu sau cô mới nhẹ dọng trả lời Ừ Cô nói Anh không phải là người xấu Em biết, em tin anh Cô vừa dứt lời Chàng thanh niên trước giờ luôn có tâm tình bình tĩnh Bỗng nhiên vùi đầu vào sau lưng cô Chật vật mà nước nở thành tiếng Chuyện xưa như lặp lại lần nữa Vẫn là ba người Vừa khéo chỉnh diễn lại câu chuyện năm đó Nhìn thấy người đàn ông Dơ nắm đấm không chút lưu tình mà nện xuống Tạ Điệt vội vàng chạy tới Muốn đem anh kéo ra Nhưng anh cứ bắp căng chặt hoàn toàn không chút dao động Tạ Điệt cắn chặt sang Đột nhiên cong người Nặng nề ôm lấy eo anh từ phía sau Đầu áp chặt vào tấm lưng rắn chắc của anh Cô kiên quyết ôm lấy anh Tự như năm đó thiếu niên ngồi ở hành lang dài Trong bệnh viện Trên đùi bê bết máu Vùi sau lưng ôm cô vào lòng Nhiều năm trôi qua Tấm lưng của người đàn ông giờ này được bao phủ bởi sự ấm áp và mềm mại Anh cuối đầu nhìn cánh tay mảnh khả năng ôm lấy eo mình Cơ thể hung hăng trở nên cứng ngắc Đột ngột dừng lại Tên hào xác trên mặt đất cuối cùng cũng có cơ hội sống sót Ngước đôi mắt tức giận với cái khổ thô giáp của mình Sau khi nhìn thấy người đã đánh mình Những ký ức sợ hãi từng gây ác mộng cho hắn mấy năm nay lập tức ùa về Mặt hắn từ đỏ thành xanh Từ xanh thành trắng Cuối cùng run run dày dày mặt bỏ dậy bỏ chạy Rõ ràng nhân lúc không có ai để ý Còn thường một chút sức lực có thể đánh trả Nhưng hắn không dám Hắn thở hồng hộc chạy về phía quán ba Như thể có một linh hồn xấu xa đang đuổi theo phía sau Đám bạn plastic đứng ở cửa quán bar nhìn hắn nói đùa chim siêu, mày nhát tới vậy à? Bị người ta đánh mà cũng không dám đánh trả sao? chim siêu người đầy nộ khí chút hết vào đám người này. tôi mày biết cái quái gì? ta mà còn không chạy, thì chỉ có chết. Hàn lau vết máu trên khóe miệng giết lên một tiếng rồi lầm bẩm Chết tiệt. Kiếp trước mình có thù với tên này phải không? 7-8 năm sau vẫn bị hắn đánh. Nói xong hắn sợ hãi đảo mắt nhìn Nhưng nhìn thấy cô gái trẻ xinh đẹp Đang ôm chặt người đàn ông từ phía sau Trong góc đường mờ mịt Trong ánh đèn đêm le lói Ở lối vào cửa quán ba Người ra kẻ vào Nhưng tư thế của hai người vẫn không thay đổi Cứ như thể bị đông cứng vào một bức tranh nào đó Một nửa khuôn mặt lộ ra Của cô gái rất tinh xảo Mắt và mũi ứng đỏ Mặc dù cách ăn mặc của cô đã khác trước Nhưng ngoại hình vẫn như cũ Khi nãy vội vàng nên hắn vẫn chưa kịp nhận ra. Bây giờ nhìn kỹ lại, đúng là người trước đây. Chìm siêu đột nhiên cảm thấy đúng là hắn đáng mịn như vậy. Cả hai lần đều bị thua dưới tay của một người. Hắn có một chút nghẹn khuất rồi lại có một chút ngưỡng mộ. Hắn lêu lẩu nhiều năm như vậy. Bỗng nhiên thấy hâm mộ tiểu tử kia. Sau 7-8 năm anh ta vẫn có thể vì một người con gái mặt đánh nhau đến sống đến chết. Các bạn khán giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập chuyện tiếp theo Bye bye